Tên đầu chọc này rất nguy hiểm một, trăm linh một chương 995 người dần dần rời đi mấy ngày nay đấu phù thế nghĩ rất nhiều tăng thêm giả côn trước đó chính mình nói. Mới có như thế một cách ý nghĩ. Bị đấu phù thế một nhắc nhở như vậy thực cốt tựa hồ cũng muốn lên chút gì đó. Trước đó cái kia phó điện hãm hại giả côn. Nói muốn đem giả côn cho vạn ngã. Trước đó còn không thể nào tin được. Hiện tại xem ra phát sinh tất cả những thứ này đều là tại dữ liệu của bọn hắn bên trong á thực cốt vô cùng kinh ngạc tán thán. Đến cùng là một đám hạng người gì có thể dạng này làm lúc này dạ tần trầm giọng nói ra. Trước đó đại ca đã nói. Từ vừa mới bắt đầu liền có người mưu hại. Xem ra bắt cóc uyển nhiên chẳng qua là một cái lấy cớ. Mục đích thực sự là nhường đại ca giết chết cái kia mê đồ. Từ đó dẫn tới tiểu ngân phấn nộ. Mượn tiểu ngân tay giết chết đại ca không sai. Đây chính là bọn họ mưu kế chi sâu. Để cho chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới. Từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào bẫy dập của bọn họ bên trong. Đấu phù thế than nhẹ một tiếng. Lần này gặp được người và sự việc đều có rất sâu lòng dạ. Mà lại thực lực cũng là tương đương cường hãn. Cùng trước kia hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Có chút khó giải quyết. Dạ tần trầm giọng nói ra Lần này ta trở về Nhất định phải đem cái này người bắt lại lần này trở về Có rất nhiều chuyện cần phải xử lý Đấu phù thế thấp giọng nói ra Nhìn một chút bên cạnh đoan đoan chính chính ngồi thi ngõ Mà giả tần nhìn xem không có hô hấp đại ca Cũng không biết làm sao hướng cha cùng mẫu thân bàn giao Còn có tẩu tẩu nếu như có thể mà nói Thật muốn thay thế đại ca nằm ở nơi đó Mà lúc này thái kinh Giả ra trong phủ đệ Phu quân ta mấy ngày nay Luôn lòng buồn bực Có chút không thở nổi đông môn mộng Chống đỡ cái chán Nói nhỏ nói ra Một bên giả minh còn tưởng rằng đông môn mộng Lại muốn đổi lấy phương thức tới đánh chính mình Khẽ cười nói Mộng mộng Khẳng định là ngươi trong đêm thủ phong hàn Ngươi cảm thấy ta như vậy Sẽ chịu phong hàn sao đông môn mộng chuồn một cái liếc mắt. Người sau bồi cười nói đó là khẳng định ta nhà mộng mộng vô địch thiên hạ chính là nữ trung hào kiệt. tôn tôn cùng tần tần đều ra ngoài có một đoạn thời gian. Cũng không biết tình huống thế nào. Người này người làm cha cả ngày cười to tuét. Không có chút nào lo lắng nhi tử sao thấy ta lại muốn bóp hai người nắm hiểu hạ giận. Ta minh ca trong lòng khổ a. Người vợ không vui. liền phải làm bao cát vì cái gì nhi tử người vợ cứ như vậy nghe lời chính mình liền một cái còn thu thập không nổi nhìn ngươi nói ta làm sao không lo lắng nhi tử đâu chỉ là ta tin tưởng bọn họ tại côn miêu đi ngang cũng là không có vấn đề cái sắm này huyền nguyệt đại lộc phía trên côn miêu phức tạp nhất cùng thần bí nếu là bọn hắn ít cọng tóc nhìn ta không bóp chết ngươi tốt tốt tốt Bóp chết ta phải. Ngươi tái giá. Ngươi đông môn mộng chừng một cái. Minh ca trong nháy mắt liền sợ một nửa. Lúc này A đi đến. Thấy cha cùng mẫu thân thường ngày cãi nhau. Cũng là miễn cứng cười một thoáng. Lập tức chào hỏi. Cha. Mẫu thân. Lý Nhi. Thế nào bọn nhỏ cao đốt lui hay chưa Diệp Ly nhẹ gật đầu nói ra. Lui là lui. nhưng một mực cãi lộn không ngừng để cho ta thật sự là có chút lo lắng cái này cũng kỳ quái tên tiểu tử này nhóm nói thế nào tốt một sảng cùng một chỗ ngã bệnh giả minh gãi đầu một cái rất là không hiểu làm nữ nhân xảy ra chuyện như vậy liền sẽ liên tưởng tới ra cửa phu quân sợ phu quân sẽ thụ thương hoặc là mặt khác mà lại loại chuyện này là càng nghĩ càng lệch ra Cả ngày cũng là lo lắng hãi hùng. Đông môn mộng trầm tư một chút, thấp giọng nói ra, như vậy đi, ngày mai đi tông miếu tế bái một thoáng. Này loại không có cách nào thời điểm, chỉ có xin giúp đỡ lão tổ tông. mẫu thân ta đây đi nói cho các nàng biết một thoáng. Nói xong diệp ly liền xoay người rời đi. Đông môn mộng than nhẹ một tiếng bên cạnh giả minh cũng đành chịu. Nhìn cái gì vậy a còn không đi chuẩn bị tế tự dùng đồ vật. Tâm tình rất khó chịu đông môn mộng hướng phía Minh Ca khẽ kêu một tiếng Minh Ca hấp tấp chạy đi chuẩn bị đồ vật Thật sự là nghiệp chướng A Có lẽ bọn hắn cũng không nghĩ đến Giả Côn đã không có hô hấp Giả Tần hiện tại chỉ có đầu có thể di động Giả ra xuất sắc nhất hai người trẻ tuổi ở thời điểm này ngã xuống Đối với Thái Kinh tới nói Cũng là thật sâu đà kích ạ Một tháng sau bay ở côn miêu vùng trời mấy người lo lắng nhất là trông thấy mạnh mẽ giả côn bị người cho thuấn sát trong lòng càng thêm lộ ra trầm trọng mấy phần còn bao lâu mới ra côn miêu này cũng bay hơn một tháng đi đấu phù thế ngữ khí có chút không kiên nhẫn được nữa thật lâu không có tiến hành dài như vậy khoảng cách bay lượn thực cốt ngồi ship bằng thấp dọn nói ra tiếp qua một tháng thiên hẳn là có thể vượt qua côn miêu chống cự Đến lúc đó cách Thái Kinh liền không xa Còn một tháng nữa mới rời đi này Côn miêu đấu phủ thế đối Côn miêu tựa hồ có chút e ngại Mà vô phương động đẩy Giả tần cả ngày liền là tiến hành tu luyện Tiến hành ba đoạn lính ngộ Nói không chừng tần ca lính ngộ So tôn ca lính ngộ nhanh hơn một điểm Chẳng qua là nhìn xem Càng ngày càng rời đi Côn miêu, Thực cốt không ngừng Muốn lo lắng giả côn sự tình Còn có bên cạnh cái ghia gì tộc Chủ nếu là bởi vì dạ côn thực lực này mạnh nhất xảy ra chuyện, đến lúc đó gì tục nếu là cũng xảy ra chuyện. Dạ tần không có sức chiến đấu, cũng chỉ có chính mình cùng đấu phù thế còn có thể đối phó. Lại nói, trong đêm côn đều bị người cho tính toán, này gì tục có phải hay không cũng là một khâu. Thực cốt là mang theo thật sâu hoài nghi. mà lại theo càng ngày càng tiếp cận thực cốt lo lắng cũng là càng ngày càng mãnh liệt mỗi ngày đều muốn xem xét một thoáng băng quan tình huống sợ phía trên khối băng sẽ có hóa tan dấu hiệu nếu quả thật nếu là như vậy khẳng định không thể đem gì tộc mang về đấu phù thế có thể nhìn ra được thực cốt lo lắng trước đó còn cảm thấy này loại lo lắng có chút hơi thừa thế nhưng giả côn gặp chuyện không may Đấu phù thế không thể không càng thêm cẩn thận. Nếu như này gì tục rời đi côn miêu thật xảy ra vấn đề. ngươi liền mang theo hắn lưu tại côn miêu. Đến lúc đó xem giả tôn có thể không có thể sống sót lại nói. Đấu phù thế đối với chuyện này vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Cái này khiến thực cốt nới lòng một khẩu đại khí A. Tốt trước xem tình huống một chút lại nói. Thực cốt nhẹ gật đầu. Nhưng mà tại một tháng sau. Rốt cuộc rời đi Côn Miêu Theo thời tiết dần dần chuyển đổi liền có thể nhìn ra Trung quanh không có phong tuyết Bị ánh mặt trời ấm áp cùng cây xanh thay thế Mà mọi người ý chuyện không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phát sinh Trong quan tài băng băng có dấu hiệu hóa tan cái này khiến mọi người thầm nghĩ không ổn Này gì tục vạn năm qua đều lưu tại Côn Miêu Cái kia không phải là không có đạo lý Hiện tại liền là tốt nhất nói rõ lý do. Còn tốt hóa tan tốc độ không phải rất nhanh. Lúc này thực cốt nhìn xem mọi người trầm giọng nói ra, xem ra ta muốn dẫn lấy hắn hồi trở lại côn miêu. Dạ tần nhẹ gật đầu cảm kích nói ra thực cốt, làm phiền ngươi mang về. Thật tốt dưỡng bệnh, lần sau cùng Dạ tôn cùng một chỗ tới. Thực cốt nhìn một chút bên cạnh dạ côn vẫn là không có hô hấp. Đấu phù thế khẽ thở dài một tiếng. Ngươi chuẩn bị mang theo gì? tục hồi trở lại ba gia vẫn là tên đầu chọc này rất nguy hiểm. Một trăm linh một chương 996 về nhà không. Sẽ không ba gia. Ta sẽ đi băng thành. Đến lúc đó các ngươi tới. Trực tiếp tới băng thành tìm đúng là ta. Ta sẽ biết các ngươi tới. Thực cốt đem mọi chuyện cần thiết đều an bài tốt. Đấu phù thế là thật muốn đem gì tộc mang cho lão tôn thượng Dù sao đã thật lâu không có làm đoàn đội làm ra chút gì đó cống hiến Nếu như giả côn sống sót đấu phù thế sẽ kiên trì Thế nhưng giả côn treo Đấu phù thế không dám hứa chắc Một đường cẩn thận xem trọng đừng đi Đến lúc đó giả côn sống lại sẽ tìm ngươi tính sổ Đấu phù thế nghiêm cẩn nói ra Yên tâm ta nhất định sẽ xem tốt Nói xong, thực cốt liền đem bên cạnh băng quan cho nâng lên, đồng thời xuất ra chính mình bay lượng kiểu, đem băng quan cột vào kiểu phía trên. Các vị, hôm nào thấy, thực cốt hướng phía mấy người phất phất tay quay trở về phương Bắc, tới thời điểm nhân số càng ngày càng nhiều, không nghĩ tới lúc trở về chết thì chết, thương thương đi thì đi. Loại cảm giác này nhường giả tần cùng đấu phù thế đều không phải là hết sức dễ chịu. Thủ này một điểm muốn báo đấu phủ thế nắm nắm đấm. Đã bao nhiêu năm chính mình còn là lần đầu tiên bị người khác một quyền đánh bay. Không hề có lực hoàn thủ loại cảm giác này thật sự là kém tới cực điểm. Dạ tần sao lại không phải. Xe báo. Lần sau tới nhất định phải báo thi ngóa ngồi ở bên cạnh cũng là an tính. Cái gì cảm nghĩ đều không phát biểu. Đối với nàng tới nói chỉ có chủ tớ quan hệ. Có thể cứu thì cứu. Không thể cứu cũng không có cách nào. Hiện tại đã rời đi Côn Miu cách Thái Kinh đã không xa, không sai biệt lắm 20 ngày tới liền đến. Không biết giả ra biết giả Côn tin chết, sẽ chuyện gì phát sinh có thể khẳng định là báo thù là nhất định. Mà tại một bên khác Tiểu Ngân cùng Uyển Nhiên mới mới vừa tiến vào võ thành bảo. Hai tháng này Tiểu Ngân mang theo Uyển Nhiên tại bên ngoài đi đi có lẽ Tiểu Ngân nghĩ giải sầu một chút thôi. Bất quá mặc dù là hai người Thế nhưng trao đổi cũng không tiếp tục là sống như kiểu trước đây hiền hòa uyển nhiên một đường đều không nói lời nào Tiểu Ngân cũng sống như nhau Lần nữa tiến vào võ thành bảo Tiểu Ngân hoàn toàn cùng trước kia không đồng sản Không có trang lấy trước kia cái ngốc manh Tiểu Ngân Bất quá hai người vào thành tin tức rất nhanh truyền đến tam đại thế lực trong tay Tiểu Ngân liền là muốn làm như thế Bởi vì hắn báo thù còn chưa kết thúc Hắn không ngừng phải hoàn thành lão gia nhiệm vụ Còn muốn giết cho lão gia nhiệm vụ người Này rõ ràng liền là một lần có sự mưu chịu chết nhiệm vụ Tiểu Ngân sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cùng lão gia tử vong có liên quan người Nhưng là đối với chủ mưu người mà nói Tiểu Ngân trở về còn mang theo uyển nhiên Vậy liền đại biểu kế hoạch thành công Đây chính là bọn họ muốn nhìn đến cuộc diện đến mức uyển nhiên liền cùng Ngọc Long nói tới một dạng có thể muốn thì phải không thể nhận có thể đợi các loại. Dù sao họ lớn trong lòng đều treo quyển nhiên tựa hồ liền trở nên không phải trọng yếu như thế. Thời gian tại một ngày một ngày đi qua. Cuối cùng dạ tần cùng đấu phù thế thấy được thái kinh đường nét. Loại cảm giác quen thuộc này nhường dạ tần cảm nhận được nhà ấm áp. Nhưng lúc này đại ca đã không thể chia sẻ đến loại tâm tình này. Tại cách Thái Kinh còn có một cây số thời điểm. Đấu phù thế ngừng lại. Thấp dòng hỏi. Cũng không biết như thế nào cùng cha mẹ của ngươi nói. Đấu thúc chuyện này không ở chỗ ngươi là chúng ta đều khinh địch chẳng qua là đại giới thực sự quá lớn. Ai đấu phù thế thật sâu thở dài tiếp tục hướng phía Thái Kinh thành bên trong bay đi. Mà lúc này giả ra trong phủ đệ. Mọi người đang ở trong hành lang ăn ăn chưa Bầu không khí cũng không giống như kiểu trước đây tốt, lộ ra có chút trầm buồn mực. Ngay tại lúc mọi người trầm thấp thời điểm, cái kia quen thuộc thảm bay bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Này làm cho tất cả mọi người đều kích động lên. Nguyên bản trầm thấp tầm mắt trong nháy mắt liền hưng phấn lên. Diệp Ly đám người trực tiếp buông xuống bát đũa chạy ra ngoài nghênh đón phu quân. Trưởng Tôn ngự cùng Tử Yên sao lại không phải Làm mẫu thân đông môn mộng càng là vọt tới cái thứ nhất, thật chính là lo lắng muốn mạng. Đông tứ cùng đáp từ đoàn người cũng tranh thủ thời gian chạy tới đón tiếp lão sư, dĩ nhiên cũng không thiếu được con mèo kia meo. Thảm bay đang dần dần hạ xuống. Có lẽ là bởi vì góc đầu nguyên nhân. Mọi người chỉ nhìn thấy đấu phù thế cùng khi ngõ. Dù sao chỉ có hai người bọn họ có thể đứng lên đến. Cho nên trước hết nhất thấy khẳng định là bọn hắn. màn đêm buông xuống sáng thấy khi ngõ thời điểm trực tiếp ngây ngần cả người đâu chỉ cùng dạ minh quét rác phi tuyết đều choáng váng này dạ côn vừa đi ra ngoài liền mang cái mỹ nữ trở về liền không sợ bị người vợ cho quạt sao vẫn là cái này mỹ nữ là dạ tần mang về lúc này thật đúng là không tốt kết luận diệp ly đám người thấy khi ngõ cũng thầm nghĩ dung mạo của đối phương khoa trương Vừa nghĩ tới phong lưu phóng khoáng phu quân Khẳng định sẽ làm ra loại sự tình này Cũng là em trai người thành thật Chắc chắn sẽ không làm Cái này phu quân Đi ra ngoài một chuyến liền muốn hái hoa ngắt cỏ Thật chính là thật giận người à đợi chút nữa xem làm sao chừng chỉ hắn Côn côn tiểu tử này mang cái mỹ nữ trở về Cũng không lộ diện Khẳng định sợ bị đánh Giả Minh còn không thấy giả côn thân ảnh Nhìn không được trêu dẻo nói ra Cha ngươi ta ở nhà bị khi phụ thảm rồi Dù sao vẫn cần một cách một dạng Trong lòng liền thăng bằng Đông môn mộng trên mặt vui mừng Trắng giả minh liếc mắt Ngươi trước kia côn côn giống ngươi a, Ai ta không có nhi tử ưu tú như vậy Giả minh trêu chọc trêu chọc tóc mai Thật sự là vẫn như cố phong tao a. Xem ra bọn nhỏ vừa về đến Tất cả mọi người sôi nổi rất nhanh mọi người đã nhìn thấy dạ tần thân ảnh. trưởng tôn ngự cùng tự in thật to nhẹ nhàng thở ra chẳng qua là mọi người có chút tò mò. dạ tần làm gì muốn ngồi a còn chưa tỉnh ngủ a. dạ tần nhìn xem mọi người vẻ mặt có chút cổ quái muốn cười lại khó mà ngăn chặn nổi tâm bi thương. nhất là trông thấy mẫu thân cùng cha thời điểm. vẻ mặt một thoáng liền cứng ngắc. đại ca chết xảy ra chuyện như vậy. dạ tần một mực tải chịu lấy. Nhưng nhìn đến phủ mẫu thời điểm, Dạ tần liền có chút không chống nổi. Dù sao Dạ tần hiện tại mới 20 tuổi, mặc dù trải qua so với bình thường muốn nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là rất trẻ trung nguyên bản vui vẻ Dạ minh cùng đông môn mộng trông thấy Dạ tần biểu lộ. Một cố dự cảm không tốt kéo tới, liền nhan mộ nhi đều cảm giác được em trai không tầm thường. Em trai làm sao có thể lộ ra như thế bi thương biểu lộ nhưng mà theo thảm bay giảm xuống. Giả côn nằm ngang thân thể cuối cùng xuất hiện ở trong mắt mọi người mộ nhi Diệp lưu kinh hô một tiếng. Nhăn mộ nhi khi nhìn thấy giả côn thân thể. Trực tiếp không tiếp thụ được đà kích như vậy. Hôn mê bất tỉnh. Diệp ly trực tiếp xứng sờ tại tại chỗ không thể tin được trước mắt thấy hết thầy. đông tứ cùng đát từ gài như một ngốc, tựa như tải sống như nằm mơ cao. phi tuyết cũng sống như nhau, trong tay cây chổi đều rơi trên mặt đất. ngốc ngốc nhìn xem giả côn. đứng tại trên xà ngang phệ hồn thú nguyên bản rất lười nhác. nhưng nhìn đến giả côn lúc, lông tóc đều dựng lên, biểu thị phẫn nộ trong lòng. mà giả minh lúc này bỗng nhiên hô to một tiếng. tiểu tử ngươi lúc này có phải hay không chơi tuyệt hảo à? đừng chỉnh những thứ vô dụng này. Lão tử không sẽ vào bẫy của ngươi. Muốn nhìn lão tử khóc không thể nào tên đầu trọc này rất nguy hiểm một trăm linh một chương chín khó mà tiếp nhận mặt dù xả minh la như vậy. Thế nhưng hốc mắt đã dần dần đỏ lên. Đông môn mộng mang theo bước chân nặng nề đi lên phía trước. Nhưng vừa đi một bước, thân thể liền hướng phía bên cạnh nghiêng còn tốt giả minh một thoáng đỡ lấy. Cha, mẫu thân tẩu tẩu thật xin lỗi. Giả tần rốt cuộc gánh không được, nước mắt điên cuồng tuôn ra. Không đây là giả điều đó không có khả năng là thật diệp ly trực tiếp nhảy lên nhảy đến bay trên nệm. Nhìn xem giả tôn cái kia sắc mặt bình tĩnh. Hào không gợn sóng. Cùng trước kia không có gì khác biệt. Nhưng lại không hô hấp. Phu quân phu quân. Đừng làm rộn này không dễ chơi Diệp Ly bắt lấy giả côn cánh tay nhẹ nhàng lay động Nước mắt lặng yên lưu lại Nhưng Diệp Ly không tin tất cả những thứ này Một bên thúc thích vừa cười lay động Chẳng qua là loại nụ cười này dần dần mất đi Giả côn Đừng đùa ngươi đã giỏ ta ta nhận thua Diệp Ly theo nhẹ lay động biến thành dùng sức dao động Phản phất muốn dùng loại biện pháp này tương giả côn dao động dâng lên Chẳng qua là giả côn không có chút nào phản ứng. tây liệt ngồi ở bên cạnh giả tần ái náy nói ra. Tẩu tẩu. Có lỗi với không đây không phải là thật ngươi mạnh như vậy. Vì sao lại biến thành cái dạng này giả đều là giả diệt ly phản phất hỏng mất gào thép. Tình tự hoàn toàn khống chế không nổi. Đứng ở bên cạnh diệt lưu viễn nhan mộ nhi. Cả người đều ngây dại. Không hề khóc lóc. Nhưng cái kia trong đôi mắt mang theo thật sâu sát ý Quen thuộc Diệp Lưu người đều biết So sánh với vô dụng thúc thiết Diệp Lưu càng thêm muốn biết hung thủ là người nào Đem tin hung thủ này toàn tộc đều đổ sạch sẽ Cho dù là dạng này cũng không thể cho hạ giận Đông môn mộng chậm rãi đi đến giả côn bên người Nhìn xem chính mình côn côn Tầm mắt tràn ngập bi thương chỉnh thân thể đều đang run rẩy. Đông môn mộng dối ra cái kia run rẩy hai tay, tương giả côn nâng đỡ, lập tức ôm vào trong ngực nhẹ nói ra, côn côn, không sợ mấu thân tại. Ôm giả côn, Đông môn mộng thấp giọng ngâm nga đồng dao. Khi còn bé Đông môn mộng cũng là như thế hống giả côn ngủ. Nhưng mà mọi người nghe được Đông môn mộng hừ nhẹ, tâm cảm giác liền giống bị trọng chùi oanh chúng một dạng khó chịu. Giả minh hai mắt đỏ bừng nhìn xem giả côn. hô hấp rất là gấp rút. Một cỗ sát ý theo mỗi cá nhân trên người tản ra. Nương theo lấy đông môn mộng hừ nhẹ xông thẳng tới chân trời. Nguyên bản bầu trời trong xanh dần dần ảm đạm xuống. Từng đạo tia chớp tại tầng mây bên trong lấp lánh. Nước mưa từ trên trời giáng xuống. Nhỏ tại mỗi người trên thân nhưng này cũng không cách nào rồi tắt bọn hắn tức giận trong lòng. Mẫu thân đại ca hắn có lẽ còn có thể cứu giả tần bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng. Mọi người hơi xứng sờ. Mà giả tần bổ sung nói ra. Đại ca đại khái chết nhanh ba tháng. Nhưng là các ngươi nhìn một chút. Đại ca như bây giờ. Căn bản cũng không phải là tử vong triệu chứng. Cái gì chết ba tháng mọi người kinh hô một tiếng. đông môn mộng tranh thủ thời gian xem xét giả côn thân thể. Tầm mắt theo tuyệt vọng dần dần biến thành hy vọng côn côn thân thể vẫn là mềm. Huyết sắc mặc dù nhạt. Nhưng ít ra còn có đông môn mộng nhìn xem mọi người. Cả người phàn phất sống lại. Đông tứ cùng đáp từ liếc nhau. Đi ra phía trước cung kính nói ra. Có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút lão sư thân thể đông môn mộng nhẹ gật đầu. Có lẽ bọn hắn có biện pháp nào. Chỉ thấy đông tứ cùng đát từ một trái một phải xuyết bằng ở giả côn bên người, hai tay che giả côn tay. Một trắng một đen quang diệu dần dần lấp lánh dâng lên. Trái tim tất cả mọi người đều bị nâng lên. Đại khái thời gian một ném nhăng Đông tứ cùng đát từ mở mắt. Hai người nhìn lẫn nhau một cái. phảng phất đã biết đáp án. Phu quân ta đây rốt cuộc làm sao vậy kích động diệt ly bắt lấy đông tứ tay áo vội vàng hỏi. sư mẫu, không nên gấp gáp. Lão sư hiện tại triệu chứng liền là tiến nhập giả chết. trước đó có phải hay không ăn đan dược gì đông tứ nghi hoạt hỏi. xả cần nhẹ gật đầu. đại ca không có ăn đan dược. thế nhưng khi ngõ cho ăn đại ca rất nhiều huyết dịch. khi ngõ huyết dịch liền chữa trị tác dụng. nay là được rồi. lão sư nguyên bản tâm mạch đã đức. Nhưng những huyết dịp này nhường tâm mạc dần dần kết nối Chủ yếu nhất là Lão sư trong cơ thể thiên tôn lực lượng không có diệt Đông tứ thấp giọng nói ra Mặc dù như thế Nhưng đông tứ vẫn là lộ ra có chút ngưng trọng Nói như vậy Phu quân còn có tỉnh lại một ngày diệt lưu khẩn trương hỏi Đát từ lắc đầu Lão sư mặc dù tiến vào giả chết Nhưng cùng chết thật không có gì khác biệt Muốn hay không thức tỉnh Vẫn là muốn xem lão sư chính mình đắt từ nói tới chỗ này Mọi người cũng có thể minh bạch một chút Giả côn hiện ở loại tình huống này Có chút hướng lâm vào tâm ma bên trong Có thể tỉnh nhưng là mình không nguyện ý Mà ở ý thức của mình bên trong Cái kia là hoàn toàn không có thời gian quan niệm Có lẽ giả tôn cảm thấy chẳng qua là một lát nữa Bên ngoài đã qua mấy chục năm cũng khó nói Bất quá tin tức tốt chính là, ít nhất giả ôn còn có tỉnh lại hy vọng, này thật sự chết lại mạnh mấy phần. Phu quân, ngươi làm sao tự yên thấy giả tần có chút không đúng, nghi hoặc hỏi. Giả tần cười một cách nói, không có việc gì, chẳng qua là không động được. Giả minh tầm mắt tù họp một chút. Tranh thủ thời gian xem xét thương thế của con trai. Vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Cả người xương cốt vỡ vụn tần tần thế nào đông môn mộng. Lo lắng hỏi Dạ Minh trầm giọng nói ra xương cốt vỡ vụn Hẳn là còn có cần phải trị Mọi người có chút không rõ Đến cùng là đụng phải cái gì đối thủ Côn ca bị đánh chết Tần ca bị đánh tàn Các ngươi đến cùng đụng phải cái gì đối thủ Vì sao lại dạng này Phi tuyết thì thào hỏi Tầm mắt chỗ sâu đều toát ra Tơ chút sợ hãi Đấu phủ thế hướng phía Diệp Ly Cùng Diệp Lưu cung dính nói ra Ta về trước đi tìm lão tôn thượng. Diệp ly căn bản không nghe thấy. Diệp lưu nhẹ gật đầu có lẽ phụ thân có biện pháp chỉ liệu phu quân. Một mực không có lên tiếng tiếng không tư đề nghị. Có muốn không vào nhà trước đi. Mưa lớn. Sối tải côn ca trên thân cũng không dễ. Mọi người tương giả côn cùng giả tần nhấp hồi trở lại trong hành lang. Giả côn mặc dù treo. Nhưng kỳ thật vẻ mặt tựa như ngủ một sảng. Cho nên trực tiếp nhường dạ tôn ngồi. Dạ tần cũng giống như nhau. Cảm giác như vậy ngược lại để bi thương hóa tan một chút. Đại ca là bị đối phương cho miêu sát. Giả tần câu nói đầu tiên đem tất cả mọi người chấn trụ. Ta đường đường tôn ca. Thế mà bị người trực tiếp xây mất. Dưới tình huống bình thường không phải chỉ có tôn ca xây người khác phần. Làm sao lần này phản đi qua. Đông tứ cùng đáp tử nghe cũng mất tự nhiên. Kế thừa thiên tôn lực lượng lão sư không tồn tại bị mưu sát mọi người ngay từ đầu cho rằng. Giả côn khẳng định là đi qua cái gì sinh tử đại chiến. Cuối cùng mới sẽ bị thua. Nhưng xưa nay sẽ không từ nơi này điểm tới nghĩ. Hoàn toàn không thể nào a Mà tên hung thủ này trước đó cùng chúng ta quan hệ còn không sai. Đại ca còn đeo hắn đi dạo phiên chợ Giả tần âm ao nói ra. Giả tần câu nói này nắm tất cả mọi người cho nói mộng bức Đây rốt cuộc là cái gì quan hệ phức tạp tên đầu chọc này rất nguy hiểm một chương 998 tin chết truyền ra rõ ràng quan hệ tốt như vậy Nói thế nào bất hòa liền bất hòa rồi nhưng đại ca trước đó đi tìm Uyển nhiên thời điểm Giết một sát thủ Cái này sát thủ chính là người này lão gia. mọi người đều biết giả côn muốn đóng vai thành những người khác kiểu nói này đều nghĩ tới nếu gọi lão ra cái kia người này thực lực hẳn là thấp mới là vì cái gì đông tứ không rõ nghi hoặc hỏi giả tần hơi hơi thở hắt ra cả kiện sự tình muốn theo chúng ta đến côn mưu bắt đầu nói giả tần dòng giã nói một canh giờ đem tất cả chi tiết toàn bộ nói ra nghe được mọi người cũng là kinh thán không thôi Không nghĩ tới lần này côn mưu hành trình như thế phức tạp Từ vừa mới bắt đầu liền bị người cho tính toán chuyện này nhất định phải ra Cái kia võ thành bảo bên trong tam đại thế lực đều có tình nghi giả minh lạnh giọng nói ra Không hư một bên nhỏ giọng nói ra Ta cảm thấy số tiền kia thôn trang tình nghi rất nặng Ta cảm thấy cái kia nha dịch tình nghi càng lớn Nhất là cái kia song song Phi tuyết cách nhìn lại khác biệt cảm thấy là nha dịch Đông môn mộng nhìn xem nhi tử cái kia hai mắt nhắm chặt lạnh giọng nói ra Mặc kệ là loại kia thế lực tại đằng sau kỹ thuật Tuyệt đối sẽ không buông tha Cho dù là tiền trang tiền trang uy danh có thể là vang vọng toàn bộ huyền nguyệt đại lục phía trên Chẳng qua là làm việc đều tương đối là ít nổi danh mà thôi Không có tham dự qua cái gì phân tranh Nhưng người biết nhấc lên tiền trang này Vậy cũng là không dám nhiều lời vài câu Tiền trang hẳn là sẽ không làm dạng này thấp hèn sự tình Húng hồ dạ ra tại huyền nguyệt đại lục phía trên địa vị không thua gì cổ lão thế ra Thế nào cũng muốn bận tâm Dạ minh một bên nhẹ giọng suy đoán Chà Ta cảm thấy vẫn là đem dấu ở thái kinh người cho móc ra đông môn mộng nhẹ gật đầu Xác thực Mặc dù chỉ là không có ý nghĩa tiểu lâu la Nhưng không chừng cũng có thể móc ra đồ vật gì Phu quân nguyên bản ngất đi nhan mổ nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng theo trong hôn mê tỉnh lại. Nhan mổ nhi quay đầu đã nhìn thấy ngủ giả côn. Cũng là nới lòng một khẩu đại khí. Càng là vỗ vỗ bầu ngực hướng phía mọi người nói. Vừa mới làm một cái ác mộng. Mộng thấy phu quân chết rồi. Làm ta sợ muốn chết phi phi phi phu quân làm sao lại chết đây. Một bên diệt lưu nhẹ nói ra. u Vinh. quy quy mơ, phu quân sẽ không chết, chỉ thì hơi mệt chút, ngủ tiếp đi nhan mộ nhi có chút nghi hoặc, ngủ tiếp đi không đúng vậy mộng thấy phu quân trở về Này thật đúng là trở về rồi phu quân, tỉnh á lúc này còn đi ngủ Giữa ban ngày đây, nhan mộ nhi lặng lẽ nói ra, giảng này hình ảnh không tốt Diệp ly cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra Khiến cho hắn nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ ngơi tốt liền sẽ tỉnh. Vậy được rồi nhan mộ nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng. Bất quá thân thể vẫn là hơi tới gần dạ côn. Dạng này mới có thể cảm nhận được phu quân khí tức. Tại mọi người đàm luận thời điểm, giả côn trở về tin tức cũng là truyền ra ngoài. Trước hết nhất truyền đến liền là phủ thái tử. Lúc này giả tư niên đang ở xem xét một tấm bản đồ. Đây là một tấm ngũ nhạc biên cảnh một hồi tiếng bước chân sồn dập truyền đến giả tư niên trong tay. Cách này khiến nguyên bản hết sức chăm chú giả tư niên khẽ ngẩng đầu. Bình thường tình huống có dạng này tiếng bước chân. Khẳng định là ra việc lớn. Bằng không thì sẽ không như thế ngổn ngang. bẩm báo thái tử điện hạ giả côn hồi trở lại đến rồi thì về mang theo một điểm bối rối nói ra. Giả tư niên còn tưởng rằng cách đại sự gì đâu. phất tay nói ra biết đi xuống đi thái tử là dạ côn thi thể hồi trở lại đến rồi dạ tần bản thân bị trọng thương dạ tư niên nghe xong xứng sờ biểu lộ có chút khó có thể tin ngươi vừa mới nói cái gì lặp lại lần nữa dạ côn chết rồi dạ tần trọng thương dạ tư niên một tay bịt cái chán đi tới đi lui sau đó liền là cười một thoáng sầu một thoáng thái tử muốn hay không đi dạ ra một chuyến dĩ nhiên muốn đi nói xong dạ tư niên liền vội vội vàng vàng đi tới cửa sau đó lập tức lại ngừng lại thái tử không chờ ra ra tới thông chi dạ tư niên vỗ ấp một cái chính mình làm sao có thể so ra ra còn nhanh cái này không phù hợp lẽ thường bất quá vừa nghĩ tới dạ côn chết rồi dạ tần đả thương dạ tư niên trong lòng còn có chút mừng thầm dạng này đối thủ của mình liền không có Chẳng qua là lo lắng là, hiện tại còn cần lực chiến đấu của bọn hắn. Chết ở thời điểm này, trùng hợp không phải lúc A. Nếu để cho cái kia tam quốc biết giả côn tử vong tin tức, sợ rằng sẽ an không chịu nổi trực tiếp giết tới. Dù sao đã lâu như vậy còn không có đồng thủ, đó là e ngại giả gia huyên đệ. Mà tại ngự thiện phòng bên trong, giả tư không lúc này đang dùng thiện bên cạnh dĩ nhiên còn có thánh hậu tố vận. Từ khi tố vận làm giả tư không sinh một đứa con trai. Bị sủng trình độ cũng là càng ngày càng sâu. Mà tố vận chính mình cũng là cược đúng rồi. Hiện tại giả gia vô tiền khoáng hậu. Nếu như có thể đem tam quốc thế công cho đánh lại. Như vậy giả gia thanh thế tại Đông U đã độc chiếm một phương toàn bộ Đông U đều xét là giả gia bản đồ. Đây là gia tộc khác không có tình huống. đem sáng tạo dưới đệ nhất gần nhất giả minh bọn hắn tựa hồ có chút lo lắng tố vận động tác ăn cơm mười phần ưu nhã nhìn xem đều cảm thấy là một loại hưởng thụ giả tư không từ tốn nói bọn hắn đều ra ngoài có một đoạn thời gian còn chưa có trở lại liền ta đều có chút lo lắng uyển nhiên sự tình đến cùng phải hay không thật bốc lên này loại hiểm đáng giá không cái này là một thanh kiếm hai lưới Giả tư không để đũa xuống có chút vô tâm ăn cơm đi Mà tại lúc này về sau Một hồi tiếng bước chân sồn dập truyền đến Cái này khiến giả tư không cùng tố phận hơi khẽ cao mày Dù sao không có chuyện khẩn cấp Dưới tình huống bình thường sẽ không như thế cuống cuồng Tham kiến thánh nhân tham kiến thánh hậu Tiến đến thái giám nơm nớp lo sợ chạy một đầu mồ hôi Chuyện gì vội vàng hấp tấp Còn thể thống gì dạ tư không khẽ quát một tiếng. Thái giám nghe xong càng là sợ hãi. Tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Thánh nhân tha mạng. Chẳng qua là nô tài thực sự vô phương giữ vững tỉnh táo đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thái giám nuốt một ngụm nước bọt Gắt gao cúi đầu. Mang theo run rẩy ngữ khí nói ra. Vừa mới dạ ra chuyện đến tin tức. Dạ ra hương để trở về. trở về rồi đây là chuyện tốt a ngươi cách bộ dáng này làm gì thánh nhân dạ ra huyên để là trở về thế nhưng giả côn chết trận dạ tần trọng thương cái gì giả tư không đột nhiên đứng dậy kinh hô một tiếng khó có thể tin bên cạnh tố phận cũng là một mảnh kinh ngạc cái này sao có thể còn đứng ngây ra đó làm gì bãi giá đi dạ ra giả tư không gầm thét một tiếng cảm xúc một thoáng liền không kiểm soát Vâng mà lúc này giả dương trong phủ đệ cũng đã nhận được tin tức như vậy Nhưng giả dương thanh hư lộ ra mười phần bình tĩnh Phản phất là rất thuộc hạ một cách bình thường báo cáo Giả côn thế mà chết rồi Giả tần tàn phế Lão gia tử kia sợ rằng sẽ lâm vào một trận cuộc diện bế tắc bên trong Xuất phát đi giả gia ta cái này làm thúc thúc vẫn là muốn đi quan tâm một điểm Bằng không thì cho người ta bánh vẽ Dạ dương vỗ vỗ áo bào tử tốn nói Một bên quản gia cung kính nói ra Vâng, lão gia, Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 101 chương 999 san bằng võ thành bảo Dạ côn tin chết không chỉ là truyền đến dạ ra trong tai của mọi người Tại thái kinh trong quý tộc trong nháy mắt truyền bá Tốc độ rất nhanh liền lan tràn đến dân chúng Rất nhiều người đều không tiếp thụ được sự thật này Như mặt trời ban chưa giả ra hương để đột nhiên liền rủ xuống quá đột nhiên. Thậm chí cảm thấy đến đêm nhà không có giả ra hương để. Khẳng định sẽ không lớn bằng trước kia. Thủ thành dạ ra quân nghe được dạ tần tin giữ về sau. Quân tâm thậm chí cũng bắt đầu dao động dâng lên. Nếu như truyền đến dạ tần mang tân quân trong tay. Càng thêm sẽ suy nghĩ lung tung. Dạng này kèm thêm thế cuộc là dạ ra không muốn nhìn thấy cuộc diện. Dù sao hiện tại Tam Quốc phóng thích ra rất lớn áp lực Mà dạ ra nội bộ phát sinh dạng này sự tình Đà kích sĩ khí Dần dần Dạ ra cửa phủ để tụ tập người cũng là càng ngày càng nhiều Rất nhiều người đều muốn biết tin tức có phải thật vậy hay không hết sức bức thiết muốn biết Mà vào lúc này giả tư không đổi ngũ chạy đến Còn có quá nửa đêm tư niên thánh nhân cũng tới Tụ tập tại phía ngoài dân trúc tựa hồ ý thức được chuyện này có thể là thật. Thánh, nhân giá lâm một bên thái giám gào to một tiếng. Bên cạnh mọi người toàn bộ quỳ trên mặt đất hô tham kiến thánh nhân. Giả tư không theo hoàng trong kiểu bước ra, phía sau thánh hậu tố vận, lại đằng sau liền là thái tử giả tư niên. Giả tư không sắc mặt nghiêm túc. Trực tiếp đi vào giả gia phủ đệ. Tố vận cùng giả tư niên đến không có vội vã đi vào. mà là trấn an dân chúng kể một ít không cần lo lắng lời dạ dương kiểu cũng khoan thai tới chậm đi vào trong hành lang dạ tư không trực tiếp nhìn về phía dạ côn lông mày xiết chặt cha dạ minh đứng dậy cung kính hô côn côn làm sao vậy thổ thương rồi dạ tư không thấy dạ côn cũng không giống chết rồi nóng nảy trong lòng có chút nghi ngờ dạ minh lắc đầu chà côn côn tình huống hiện tại hết sức phức tạp Cùng chết không có gì khác biệt. Nhưng lại không cách nào tỉnh táo. Chỉ có thể nói có khả năng sẽ tỉnh đến. Có khả năng tại sao có thể như vậy tần tần. Người thế nào dạ tư không lấy vội hỏi. Ánh mắt mang theo thật sâu lo lắng. dạ tần cung chính nói ra, ra ra, ta còn tốt, chẳng qua là thân thể không có thể động, vô phương hành lễ. Không có việc gì không có việc gì sống sót liền tốt có thể có biện pháp. Giả tư không vỗ vỗ dạ tần bả vai Hít một hơi thật sâu Tin tức này đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang Nguyên bản còn tưởng rằng dạ con ngủ nhan mộ nhi nghe xong Nhi hoạt hỏi Phu quân không phải ngủ thiếp đi sao Các ngươi vừa mới lại đang nói cái gì mộ nhi Phu quân là ngủ thiếp đi Một ngày nào đó sẽ tỉnh lại Ngươi xem một chút hắn vẻ mặt còn rất tốt Diệp lưu cẩn thận an ủi Trong ngày thường đừng nhìn mộ nhi tùy tiện. Kỳ thật là thuộc nàng muốn nhất xính giả côn. Chẳng qua là ra mặt mỏng nhan mộ nhi ngốc ngốc lắc lắc giả côn. Mà giả côn không có tỉnh lại dấu hiệu. Cái này khiến nhan mộ nhi mười phần cuốn cuồng. Không phải đi ngủ cũng không thể như thế ngủ a Các ngươi có phải hay không đang gạt ta cái gì nhan mộ nhi hướng phía mọi người hỏi. Húc mắt trong nháy mắt liền đỏ bừng Diệp Ly cầm thật chặt nhăn mổ nhi tay, mổ nhi chúng ta sẽ cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó. Không ta đi tìm cha. Ta đi tìm mẫu thân. Bọn hắn khẳng định có biện pháp khẳng định sẽ. Phu quân ngươi chờ ta trở lại nói xong nhăn mổ nhi cái gì đều mặc kệ. Trực tiếp chạy đi ra bên ngoài vừa đi. Nhất phi trùng thiên biến mất không thấy. Mọi người cũng không có cản. Dù sao cần muốn mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Mà giả côn hai cách cha vợ liền là then chốt. Lúc này tố vẫn đám người chậm rãi đi vào, giả tư niên cùng giả dương thấy giả côn thời điểm trong lòng liền nghi ngờ. Này nào giống một người chết a? Nhưng nghe tình huống về sau. Trong lòng liền xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn. Giả côn tỉnh lại đối giả ra cố nhiên là tốt. Nhưng giả côn không tỉnh lại. Đây cũng là một loại chuyện tốt. Nhưng là lại có thật nhiều không ổn định nhân tố. Là ai? Là ai làm giả tư không ngữ khí mang theo thật sâu lánh ý? Khẩu khí này giả tư không tuyệt đối là không thể nuốt xuống cái này là tại đánh giả ra mặt mũi. Cũng là nghĩ tương giả nhà chơi chết. Dù sao đối giả ra ưu tú nhất người đồng thủ làm sao có thể bỏ qua cha. Hiện tại còn không xác định là ai. dạ minh bất đắc dĩ nói ra nếu như xác định làm cha đã sớm phóng đi báo thù đông môn mộng lạnh giọng nói ra võ thành bảo bên trong thế lực đều có tình nghi võ thành bảo côn mưu cái kia việc không ai quản lý võ thành bảo dạ tư không hỏi đông môn mộng nhẹ gật đầu đúng vậy cha tốt một cái võ thành bảo sợ là nhìn ta dạ ra không người dám động dạ ra người thảo tức giận dạ tư không đột nhiên mạo một câu lời thô tục Giả tư không đã rất nhiều năm không có nói lời thô tục Lần trước nói lời thô tục thời điểm vẫn là tại tuổi trẻ không hiểu chuyện thời điểm Giả tư không phấn nộ đã không phải là đơn giản phấn nộ Này cũng không đại biểu là giả tư không phấn nộ Mà là đại biểu toàn bộ thái kinh phấn nộ Giả minh giả tư không trầm giọng quát Vân giả dương từ phía sau đi ra Ta muốn triệu tập giả ra tất cả sức chiến đấu Đem võ thành bảo cho đạc bằng giả tư không quát lạnh nói ra Này loại khẩu khí hoàn toàn không giống như là nói đùa Nhưng mà thân là thái tử giả tư niên làm không rõ ràng Ra ra đây là tại giả tần trước mặt làm bộ dáng vẫn là nghiêm túc nếu như là nghiêm túc Cái kia hoàn toàn là đem chọn cái thái kinh không để ý Chỉ để lại giả côn báo thù a đây là không rõ cử chỉ à thái kinh không còn Cái kia tam quốc trong nháy mắt liền đánh tới Cái kia cho giả côn báo thủ lại có ý nghĩa gì? Nhà cũng không có. Giả tư không này loại không lý trí cách làm nhường tố vận đều có chút hồ đồ rồi. Dựa theo tố vận đối giả tư không hiểu rõ. Lời này có chút diễn trò trình độ. Nhưng nếu như là giả côn. Tố vận cũng không dễ nói. Giả côn tại giả tư không trong mắt. Cực kỳ trọng yếu thậm chí còn nói qua. Có giả côn tại giả gia thịnh vượng. Một đêm côn tại giả ra đi không xa Bất quá mọi người đều bị giả tư không cử động làm cho sưởng sốt Động viên toàn bộ giả ra chạy đi côn miêu Này có thể không phải chuyện bình thường A hướng nhỏ mà nói Cách này là không đem ba ra để vào mắt Nói lớn chuyện ra cái kia chính là không đem côn miêu để vào mắt Ban đầu giả ra liền là tại quật khởi trên đường cử động như vậy Lại biến thành quần tông chi Năm đó Thượng Hiên liền là như thế bị cạo chết, liền là quá phách lối vết xe đổ ạt không thể làm loạn. Tố vẫn cùng giả tư niên đều muốn khuyên một thoáng. Nhưng nếu như này vừa nói đến, sợ rằng sẽ dẫn tới giả minh không vui nếu quả thật muốn nói khuyên nói lời. Vậy cũng chỉ có thể nói là giả minh bọn hắn một nhà người đưa ra. dạng này là tốt nhất. Giả Dương nghe được giả tư không? Hơi nghi ngờ một tiếng. Vẫn là cung kính nói ra Chà Đại quân hiện tại cũng tại ngũ nhạc chống lại tam quốc thế công Hiện tại điều động lời cần cần rất nhiều thời gian dạ dương cũng là thông minh Chỉ nói là cần cần rất nhiều thời gian Không nói không điều Dạng này dạ ra cũng sẽ không tự trách mình Tên đầu chọc này rất nguy hiểm Một trăm linh một chương một ngàn cha vợ rất tức sẩn Nhưng mà giả tư không quay người nhìn về phía dạ dương Dối ra ngón tay đặt tại giả dương trên ngực. Ngươi là không có nghe rõ ta sao ra ra. Ta hiện tại phải một bên giả tư niên bổ sung một câu. Dù sao hiện tại hắn mới là bên kia chủ xoáy. Muốn điều động cũng là hắn đến. Mà không phải giả dương. Nói rõ giả tư không lúc này cảm xúc cũng có chút không kiểm soát. Giả minh cũng là không nói gì. Mà đông môn mộng lúc này nhẹ nói ra. Chà. Báo thủ là muốn báo thủ Nhưng Thái Kinh không thể thả chống cự tam quốc Người không có thể điều động Điều động lời này chút nỗ lực đều uổng phí Mộng mộng ngươi nói sự tình cha hiểu rõ Nhưng xảy ra chuyện như vậy ta không thể nhịn cha Mộng mộng nói rất đúng chống cự tam quốc không có thể điều động Cho dù là giả ra quân đều không thể điều động bằng không Thì giả ra nhiều năm như vậy nỗ lực bệnh chứng nước Đông Lưu A giả minh cực lực thuyết phục Tuyệt đối không thể như thế xúc động Mà một bên đông tứ trầm giọng nói ra Mà lại chúng ta còn không biết đến cùng là ai quản hắn là ai Nhất định chính là võ thành bảo bên trong một trong số đó Diệt võ thành bảo là được giả tư không nói thẳng muốn đồ thành Rõ ràng giả tư không là thật nổi khùng đi Một bên giả tư niên hướng phía giả minh chắp tay nói ra Tam thúc Thù một điểm muốn báo ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn dạ tư niên câu nói này thu được xạ ra tất cả mọi người hảo cảm thái tử cũng không phải làm cho chơi Đát từ trầm giọng nói ra võ thành bảo không thể tùy tiện động động không tốt trêu chọc côn mưu không nói trong đó thực lực mạnh nhất tiền trang càng thêm không tiện bàn giao nếu quả thật muốn động cái kia chính là một trường giết chóc muốn chấn nhiếp đến tất cả mọi người ta mặc kệ này võ thành bảo có lợi hại gì thế lực đồng giả ra người liền phải trả giá đắt giả tôn cùng giả tần không thể vô ích chịu ủy khuất như vậy sau khi nói xong giả tư không quét nhìn mọi người giả ra có khả năng tồn tại nội đấu nhưng mọi thứ đều là có chừng có mực nhưng có người ngoài khi dễ đến giả ra trên đầu Ta không muốn nhìn thấy giả ra có một đầu không đủ tâm hiểu không giả tư không cường thế xem ra không phải tùy tiện nói một chút chơi. Này hoàn toàn là nghiêm túc. Chà, dạng này quy mô không động đẩy là chuyện một ngày hai ngày. Chúng ta cần một cái kế hoạch tốt nhất là phòng ngừa tam quốc tiến công. Lại có thể diệt đi hung thủ. Giả minh lời cũng là đạt được tất cả mọi người đồng ý. Đứng ở bên cạnh không hư bỗng nhiên nói ra. Bên ngoài bây giờ tụ tập rất nhiều người Đều là nghĩ đến đến chân tướng Chúng ta còn không bằng khiến cho hắn nhóm biết Giả tôn cùng giả tần cũng còn tốt dạng này cái kia tam quốc liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ Giả tư không nhìn về phía trong đám người không hư cảm giác cái này người có có ý nghĩa Giả tần cũng nhẹ nói ra Ra ra ta cảm thấy lời nói này không sai Vẫn là trước bỏ đi dân chúng lo lắng lại nói ta có thể khống chế lão sư thân thể Cho chuyện là có thể tin Đông tứ nhẹ nói ra Đáp tử cũng nói theo giả tần liền giao cho ta đi Đông môn mộng mặc dù đầy ngập sát ý Nhưng còn không có bị choáng váng đầu ấp trấn an được bên trong lúc này mới có thời gian động viên Tại giả ra ngoài phủ đệ Đám người đó là càng ngày càng nhiều Gào to tiếng cũng là càng ngày càng to Tất cả mọi người mong muốn giả ra cho một cái chân tướng Mà mọi người ở đây hò hét thời điểm giả ra cửa lớn bỗng nhiên từ từ mở ra Chỉ thấy giả tôn cùng giả tần mang theo nụ cười tự tin đi ra Cách này khiến hàng trước người đều ngây ngẩn cả người Không phải nói giả ra huyên để chết thì chết Thương thương sao vì cái gì người khác vô cùng cao hứng đi ra mà ở trong phòng Đông tứ cùng đáp từ đều là làm lấy động tác. Khống chế giả tôn cùng giả tần khác biệt chính là giả tần chỉ cần khống chế thân thể. Mà giả tôn cái gì đều muốn khống chế. Giả tần dối ra hai tay đáp đáp các vị, không muốn chen chút miễn cho xảy ra bất chắc. Giả tướng quân các ngươi không có việc gì một người trong đó tò mò hỏi. Giả tần khẽ cười nói ta có thể có chuyện gì mọi người cũng không. Nên bị tin nhảm chỗ lừa gạt. không sai hiện tại Thái Kinh danh vọng quá thịnh nghĩ thiêu phá quá nhiều người chúng ta thân là Thái Kinh người cũng không nên bị lừa vào trong tin nhảm đều là tin nhảm muốn tin tưởng con mắt của mình Dạ Côn lên tiếng hô to sau khi nói xong Dạ tôn cùng Dạ tần đều nổi lơ lửng nhưng biết rõ Dạ tôn người đều biết ta tôn ca là không biết bay Chỉ là tin tức ngầm như vậy trên cơ bản không có người biết rõ. Theo càng ngày càng nhiều người trông thấy giả tôn cùng giả tần bay lên không. Trong lòng bối rối trong nháy mắt liền biến mất. Bắt đầu phát ra sung sướng tiếng hò hét. Rõ ràng giả tôn cùng giả tần tại dân trúc tâm lý trọng yếu. Có đôi khi chỉ sợ muốn lớn hơn giả tư không cách này thánh nhân. Thái kinh vạn tối đông u vạn tối giả côn gầm thét một tiếng. Mọi người nghe xong. trong nháy mắt liền nhận lấy cảm nhiễm phảng phất huyết dịch đều sôi trào tất cả mọi người đi theo dạ côn áo quát lên từng đợt từng đợt thanh âm vang vọng đất trời nguyên bản âm thời tiết dần dần triển lộ ra ánh nắng phảng phất ngủ ý một loại quang minh bao phủ càng làm cho người tin tưởng không nghi ngờ dạ côn cùng dạ tần tin nhảm từ sụp đổ kế hoạch còn tính là thành công mà đám người mặc dù tại tản ra nhưng tất cả mọi người đang hoan hô dĩ nhiên đều muốn nhìn thấy thái kinh mạnh mẽ không muốn nhìn thấy thái kinh diệt vong trong tay dạ ra thái kinh có thể là càng ngày càng mạnh bất quá nói đi thì nói lại ta tôn ca cho dù chết vẫn là bị người xưng tán ưu tú không khổ là ta tôn ca ngưu bức a giải quyết thái kinh dân chúng Dạ côn thân thể liền đưa trở về phòng Mà giả tư không cùng giả minh đám người thương lượng như thế nào nắm võ thành bảo cho đồ chuyện như vậy không phải một ngày hai ngày liền có thể quyết định tốt. Cần phải thật tốt kế hoạch một phiên. Dù sao theo thái kinh đến võ thành bảo thảm bay loại kia tốc độ đều cần ba tháng, Mặt khác phi thuyền lời chỉ sợ cần nửa năm thời gian. Nửa năm phát sinh sự tình nhiều lắm người nào cũng không thể bảo đảm. Mà bây giờ thương lượng ra kết quả chính là dạ ra quân đội không thể đồng chỉ có thể động cá nhân thực lực Dạ minh cùng đông môn mộng đều sẽ ba đoạn Thực lực có thể nói là cường hãn đến một thứ, Lại thêm đông tứ cùng đắt từ đám người Dẹp hoa trên gấm Nhưng vấn đề là cái kia tiểu ngân có thể sắp tối côn cho miêu sát Có lẽ không phải ba đoạn có thể đối phó Đây mới là khó giải quyết nhất người nào có thể khống chế ở tiểu ngân cái kia trừ phi đến đêm côn cha vợ ra tay mới được mà tại nửa tháng sau giả côn vẫn là không có phản ứng chút nào thế nhưng giả côn hai cái cha vợ toàn bộ tới hiện tại còn đứng ở giả côn bên giường vẻ mặt có chút ngưng trọng cùng không vui bản tôn con rể thế mà bị người giết diệp hoa ngữ khí rất bình tĩnh thế nhưng tầm mắt hết sức bất hữu thiện rõ ràng là tức giận Có thể làm cho Diệp Hoa người tức giận rất ít. Giống nhau là. Những người kia đều an tính nằm xuống. Thượng Hiên tầm mắt ngưng trọng. Mặc dù không nói gì lời. Thế nhưng toàn thân cho người ta một loại cảm giác xấu có chút âm u. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm. một, trăm linh một chương một, ngàn không trăm linh một liên hợp tác chiến ta tôn ca cha vợ bão nổi. Cái kia thật chính là muốn vô địch. Phụ thân, phu quân loại tình huống này còn có thể tỉnh lại sao nhan mộ nhi lấy vội hỏi. Thượng hiên an ủ nữ nhi nói ra có thể tỉnh lại tiểu tử này mạng lớn, không dễ dàng như vậy chết đi. Nếu thật là dễ dàng như vậy treo, vậy bản tôn thật đúng là đã nhìn lầm hắn. Diệp hoa tử tốn nói, ta hoa ca luôn luôn đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Phụ thân ngươi còn có cái gì những biện pháp khác sao Diệp Ly lúc này cũng lo lắng không thôi tranh thủ thời gian hỏi thăm. Diệp Hoa vừa mới cũng tra xét. Cho ra đáp án của mình. Hắn có thể hay không tỉnh xem bản thân hắn tạo hóa khả năng lần này bị miêu sát. đã kích đến lòng tự tin. Đây cũng là chậm chạp bất tỉnh nguyên nhân đi. Hai vị cha vợ trả lời chắc chắn cùng đông tứ đáp từ một dạng xem ra này thật muốn chờ dạ côn chính mình tỉnh lại. Bất quá nói đi thì nói lại Ta tôn ca lần này thật sự là rất chịu đả kích một cách đấm máu giáo huấn Cái này khảm Coi như hiện tại không xuất hiện Không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện nếu như tại thần ma hai tộc bên kia xuất hiện Chỉ sợ càng thêm chuyện xấu Hiện tại loại cuộc diện này hẳn là còn tính là có thể khống chế ở Ra ngoài nói chuyện đi Thượng hiên trầm giọng nói ra Giả côn nhìn giả côn liếc mắt đi ra khỏi phòng Mọi người rất nhanh liền tới đến trong hành lang Đương nhiên lần này nói chuyện bọn tiểu bối cũng không có ở Chỉ có giả minh, đông môn mộng, diệt hoa cùng thượng hiên Tuyệt đối không nên xem thường bốn người này Bọn hắn hôm nay quyết định sự tình Chỉ sợ muốn quyết định huyền nguyệt đại lục phía trên hướng đi Đây là vô cho hoài nghi Thông giả Ta nhà tần tần thương có chỉ sao Dạ minh đầu tiên hỏi giả tần sự tình. Dạ tần thương vẫn tương đối nghiêm trọng. xương cốt đều vỡ vụn. Diệp hoa tử tốn nói Dạ tần thương giao cho bản tôn, bản tôn đợi chút nữa mang về. Dạ minh cùng đông môn mộng liếc nhau, song song đứng dậy chắp tay nói ra tạ ơn thông ra. Đều là người một nhà, về sau cũng không cần dạng này. Diệp Hoa thấp giọng nói ra thông ra vẫn rất có cấp bậc lễ nghĩa. Thượng Hiên vẻ mặt có chút không vui. Từ tốn nói. Ta con rể bị đánh thành dạng này. Chuyện này tính thế nào tính thế nào người đều đã chết một nửa. Dĩ nhiên chỉ có thể dùng máu tới tẩy Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng. Con rể bị động. Đây quả thực là không đem hắn cái này vô thượng trí tôn để vào mắt. Đánh mặt a ta, ta cũng nghĩ như vậy. Thượng Hiên trầm giọng nói ra, làm thấy nữ nhi mang theo bi thương trở về, liền có quyết định như vậy. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Huyết tẩy võ thành bảo tới người không là người khác, chính là giả tư không. Đối với giả tư không, Diệp Hoa cùng Thượng Hiên chẳng qua là nghe qua, cũng không có gặp bản thân. Dạ Minh đứng dậy giới thiệu nói ra, thông ra, đây là cha ta, tôn côn ra ra. Diệp Hoa cùng Thượng Hiên song song nhìn giả tư không liếc mắt, nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Theo đề vị đi lên nói. Diệp Hoa cùng Thượng Hiên đều là vương giả cấp bậc nhân vật. Có thể để bọn hắn đứng dậy người hẳn không có. Giả tư không dĩ nhiên cũng đã được nghe nói giả Côn cha vợ. Đều là ngưu bức cấp bậc nhân vật. Lần này báo thù bọn hắn mới là chủ lực cho nên cũng không nói gì. Theo giả tư không ngồi xuống. một trận nhằm vào võ thành bảo tàn sát đấm máu bắt đầu thúc đẩy không chút nào khoa trương bọn hắn đều có thể thương nhị đi tiến đánh thần ma hai tộc một cách nho nhỏ võ thành bảo xem như tiểu thí ngưu đao đi lúc này diệp hoa tử tốn nói vừa mới bản tôn nghe thông gia nói các ngươi giả ra xuất binh khá là phiền toái cho nên xuất binh sự tình giao cho bản tôn là được. ta cũng có một chút binh lôi ra tới luyện một chút cũng có thể. Thượng Hiên cũng tự tốn nói, lính của hắn đều là một đám sát người, năng lực tác chiến khủng bố đến làm người giận sôi. coi như kéo đi cùng thần ma hai tộc đối kháng, cũng sẽ không dễ dàng thua trận. Dạ Tư không nghe xong đứng dậy chắp tay, chúng ta là lần đầu gặp gỡ, cảm ơn các ngươi như thế để mắt tôn tôn. làm tôn côn làm mọi chuyện ta giả tư không đều sẽ ghi nhớ tại tâm thượng hiên thấp giọng nói ra người một nhà liền không nói hai nhà bảo hiện tại người khác đều đánh tới mặt đi lên nếu như không cường ngạnh hồi phục lại còn coi chúng ta dễ trêu hừ bản tôn đã sớm muốn thử xem nước lần này liền làm một trận lớn hoặc là không đánh hoặc là liền đem những người kia dục vọng đạp tắt ta hoa ca liền là ngưu bức Một lời không hợp liền đòi mãng ngươi. Bất quá tại Diệp Hoa cùng Thượng Hiên trong lòng. Lần này chủ yếu là làm giả côn báo thù, Thứ yếu mục đích cũng là nghĩ đánh ra một loại trấn nhiếp. Này loại trấn nhiếp không phải nhằm vào huyền nguyệt đại lục phía trên mà là nhằm vào thần ma hai tộc. Dù sao Diệp Hoa cùng Thượng Hiên về sau không sớm thì muộn muốn cùng thần ma hai tộc đánh một chầu. Lần này coi như là liên hợp diễn tập một lần nói cực phải. Ta cũng nghĩ như vậy Dạ tư không nhẹ gật đầu. Cũng không có cự tuyệt đề nghị như vậy. Đông môn mộng đưa ra lo lắng của mình. Tại võ thành bảo bên trong có một một vấn đề khó giải quyết. Cái kia chính là tiền trang thông gia, Coi như là thần ma hai tục. Như cố dấm lên. Càng đừng nói cái gì tiền trang. Có chút thế lực. Làm ngươi đem hắn đánh sợ. Hắn mới có thể phục tùng diệp hoa lý niệm vẫn là như cũ. Không phục liền làm. Làm đến ngươi chịu phục mới thôi. Thượng hiên ý nghĩ cũng gần như. Không cần lo lắng tiền trang trả thù. Nếu là hắn dám trả thù. Lão tử đem hắn mỗi một cái tiền trang cho giúp giả minh trực tiếp sơ ngón tay cách lên. Còn là các ngươi ngưu bức A chúng ta giả ra cũng không thể thua A. Đến xuất ra bài tẩy gì ra tới nhưng mà giả ra có bài tẩy gì. Giả minh là thật không nghĩ ra được. giống như tại đây ba cố thế lực bên trong, dạ ra nổi tình xem như hàng chót. xảy ra chuyện gì ta gánh lấy. dạ tư không trầm giọng nói ra căn bản bất chấp hậu quả. diệp hoa tử tốn nói bản tôn hiện tại liền trở về kéo người. ở nơi nào tập hợp ngay tại thái kinh vùng ngoại ô tập hợp. sau đó cùng lúc xuất phát đi võ thành bảo. Giả tư không nói ra. thượng hiên nhẹ gật đầu tốt. Sau một tháng thái kinh vùng ngoại ô tập hợp, được, giả tư không nhẹ gật đầu. Diệp Hoa đứng dậy hỏi, giả tần ở đâu thông ra đi theo ta? Giả Minh mang theo Diệp Hoa tìm tới giả tần. Giả tần liền bị Diệp Hoa cho mang về cam đoan một tháng sau trả lại ngươi một cái nhảy nhót tưng bừng giả tần. thượng hiên trở về chuyện thứ nhất cái kia chính là chuẩn bị thức tỉnh chính mình xác người đại quân này chính là một trận kinh khủng chiến đấu mê vụ thâm lâm liên hàn tiểu thế giới bên trong chuyện của con rể thế nào liên hàn lần này không có đi theo đi qua không phải nàng không đi mà là bị chậm trễ vừa mới trở về thượng hiên ngồi trên vế mặt trầm vừa nói nói mộ nhi rất có thể muốn làm quả phụ liên hàn không có biện pháp sao không có cách tỉnh bất tỉnh muốn nhìn dạ côn chính mình Vậy bây giờ tính thế nào thượng hiên lạnh giọng nói ra Con sẽ đều bị làm thành dạng này Ta người nhạc phụ này dĩ nhiên muốn có tư cách Đã vừa mới cùng Diệp Hoa còn có giả ra thương nhị qua Thảo phạt tên đầu chọc này rất nguy hiểm một chương 1002 tử vong tuyên cáo Liên Hàn nghe xong vẻ mặt có chút ngưng trọng Xác người đại quân xuất hiện Liên Hàn là lo lắng Xác người đại quân xuất hiện sẽ tạo thành phiền toái Thượng Hiên tử tốn nói, ta chuẩn bị nhiều năm như vậy. Ngươi biết, coi như một đêm côn chuyện này, xác người đại quân không sớm thì muộn đều sẽ xuất hiện. Ai, giả côn tiểu tử kia làm sao lại bị người giết, chủ quan à? Liên Hàn cảm thán một tiếng. Ngươi đi đem trận pháp đóng. Thượng Hiên đứng dậy trầm giọng nói ra. Trận pháp một cửa. Về sau vô phương lại lần nữa khởi động. Có nắm chắc không yên tâm đi không có cái này nắm bắt Ta cũng sẽ không để ngươi làm như thế Thượng Hiên hết sức có tự tin Dù sao đều là mấy người thi Thượng Hiên mặc dù là hoàng Nhưng vẫn là cần nhất định áp chế Thượng Hiên rất nhanh liền đi tới mê vụ thâm lâm đáy vực Nơi này vẫn sống như trước kia đen kịp một màu Nhìn xem chung quanh hắc ám Thượng Hiên nhíu mày Diệp hoa cái kia thông ra Khẳng định sẽ muốn so tài một chút bản hoàng sát người đại quân cũng không thể thua. Muốn làm ra khí phái. Muốn làm ra khí thế. Chỉ thấy thượng hiên đứng tại Trung ương trận Pháp. Đem hai tay sơ lên. trầm dọn quát. Tỉnh dậy đi. Ta các dũng sĩ các con dân của ta trên mặt đất Pháp trận bỗng nhiên nhanh chóng sáng lên. Lập tức xuất hiện viết sách. tại nổ vang bên trong phong ấm nổ tung. Mà mặt đất bắt đầu chấn động. Từng đầu cánh tay theo đất đai bên trong rối ra. Tiếng kêu rên dần dần hồi trở lại chuyến dâng lên. Tại hoàng cung trên tổng thành đứng đấy mười cái người mặc hoàng kim giáp người tản ra một cỗ vinh khủng uy áp. Thượng hiên thuộc hạ cùng diệp hoa so ra cũng không kém. Mà diệp hoa sau khi trở về. liền đem giả tần giao cho thanh vư. Thanh vư luyện độc nhất lưu. Chứa trì thủ pháp cũng là rất cao siêu. Nếu như thanh vư đều không có cách, như vậy cũng không ai có biện pháp. Rất nhanh, Diệp Hoa liền gấp một lần hội nghị khẩn cấp. Thất tông tội tất cả mọi người có mặt, dĩ nhiên còn bao gồm hắn thuộc hạ của hắn. Diệp Hoa ngồi tại chủ vị mặt, vẻ mặt không vui các vị thuộc hạ xem xét không tự chủ liền hưng phấn. Lão tôn thượng cái mặt này sắc quá quen thuộc, bình thường muốn đồng thủ thời điểm mới có vẻ mặt như thế Tin tưởng các ngươi cũng đều biết bản tôn con dễ bị người cho dây Ta tôn ca nếu là tỉnh lại Khẳng định phải bó tay rồi Liền không thể đổi một cái thuyết pháp sao đừng nói dây a Quá thấp kém Diệp hoa sau khi nói xong hít một hơi thật sâu Giả côn tiểu tử kia mặc dù bản tôn ngay từ đầu không hài lòng Thế nhưng tiếp xúc về sau, bản tôn cảm thấy tiểu tử này rất không tệ, nhưng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng bản tôn rất tức giận, cho nên các vị thuộc hạ vểnh tai nghe, toàn thân tràn đầy chiến ý. Cho nên, lần này bản tôn muốn làm một lần lớn đấu phù thế ngươi đến nói một chút, muốn làm sao làm, mấy tính lớn. Đứng tại đội ngũ phía sau nhất đấu phù thế im lặng liền không thể đổi một người hỏi một chút sao tổng là cái thứ nhất liền hỏi chính mình người không biết còn tưởng rằng Lão tôn thưởng ngươi hết sức để mắt ta đây Đấu phù thế phản phất đã thành thói quen Cung kính nói ra Thuộc hạ cảm thấy Chúng ta trước tới một cái tử vong tuyên cáo Mọi người nghe xong tử vong tuyên cáo chợt nhớ tới năm đó giống như cũng dùng qua một lần Theo lần kia về sau liền không dùng qua. Diệp Hoa nghe xong xứng sờ, Tán Dương nói ra. Đấu phù thí, Lần này nói không sai. Tốt chức cho võ thành bảo tới một cái tử vong tuyên cáo. Tiếp tục nghe được Lão Tôn Thượng biểu diễn chính mình. Đấu phù thí một hồi tự hào xem bọn hắn cái kia ánh mắt hâm mộ. Đấu phù thế trong lòng hết sức thoải mái. Lão Tôn Thượng. Nếu muốn làm lần lớn. Liền muốn nhường huyền nguyệt đại lộc đều biết chuyện này dạng này mới có thể đưa đến trấn nhất tác dụng Diệp Hoa yên lặng nhẹ gật đầu, nói rất đúng, lần này nhất định phải tuyên truyền đúng chỗ Ngụy Thượng Có thuộc hạ Đem trong nhà binh toàn bộ kéo qua, bản tôn thông gia binh không ít, ngươi cũng không thể đi bản tôn mặt mũi Diệp Hoa nghe nói thượng hiên thuộc hạ nhân thành viên không ít, nếu như bị thượng hiên cho vượt lên, vậy liền không vui Ngụy thường cung kính quát Thuộc hạ hiểu rõ xem ra không chỉ là đánh nhau không thể thua Thông ra bên kia cũng không thể thua Đều đi chuẩn bị đi lần này cần đánh ra trò Muốn cho thần ma hai tộc nhìn một chút Cái gì gọi là nghiền ớt Đến đây bái kiến Còn có một mạng có thể sống lão tôn thượng vạn phúc tề thiên Các vị thuộc hạ trong nháy mắt một cái vỗ mông ngựa đi qua lúc này võ thành bảo bên trong còn không biết chọc chuyện lớn gì vẫn là giống thường ngày sinh hoạt tiểu ngân giống như trước đây vẫn luôn ngồi trong nhà chờ lấy hắn cũng không có ngược đãi uyển nhiên chẳng qua là nhường uyển nhiên nấu cơm mà thôi thậm chí đều không hạn chế uyển nhiên tự do ngày này tiểu ngân cùng uyển nhiên ngồi cùng một chỗ ăn bữa tối trên bàn cơm hết sức an tính này giống như trước đây không có gì khác biệt Ngươi không có ý định cùng ta nói câu nào sao tiểu ngân để đúa xuống nhẹ giọng hỏi Uyển nhiên cũng buông đúa xuống ngẩng đầu hỏi Ta hẳn là nói chuyện cùng ngươi sao ngươi hẳn là lý giải ta mới là ngươi giết ta bằng hữu Ta tại sao phải hiểu ngươi Uyển nhiên hỏi lại một tiếng Bằng hữu của ngươi giết ta người thân nhất Ta báo thù có lỗi gì lầm sao tiểu ngân chất vấn Hai người phản phất muốn đối với chuyện này tới một lần tranh luận Quyển nhiên hít sâu một hơi Ngươi không sai Ta cũng không sai chúng ta liền không nên nói Ta không có xếp những người khác Đây là bởi vì ngươi Bởi vì ngươi giống lão ra Tiểu ngân từ tốn nói Thổ lộ tiếng lòng Ta không muốn nói thêm cái gì Tiểu ngân không có nói tiếp cái gì Cầm lấy đũa lại lần nữa ăn cơm Cơm nước xong xuôi về sau Tiểu Ngân từ tốn nói Nếu không người đến dẫn ngươi Cái kia liền thu thập một chút đồ vật Chúng ta đi một nơi khác Địa phương nào đến ngươi sẽ biết Tiểu Ngân từ tốn nói Lộ ra hết sức thần bí Uyển nhiên còn có thể nói cái gì Chỉ có thể nghe lệnh của Tiểu Ngân Hơi thu thập một chút Tiểu Ngân liền mang theo Uyển nhiên Rời đi võ thành bảo Hướng phía Côn mưu Phương bắt bay đi Ngay tại Tiểu Ngân vừa vừa rời đi về sau Võ Thành bảo liền xảy ra chuyện làm tử vong tuyên cáo. Diệp Hoa phái ra bạch cốt đến đây phát biểu tử vong tuyên cáo. Võ Thành bảo bên trong tất cả mọi người nghe bạch cốt thanh âm mang theo một cố tự nhiên lạnh lẽo. Không khỏi sẽ cho người Tây cả ra đầu. Tại mọi người trong lúc nói cười bên tai bỗng nhiên vang lên một hồi thanh âm mang theo thật sâu lãnh ý. Mà câu nói này rơi xuống trong tai của mọi người, nhường thực lực cao người hết sức nghi hoặc nghe được thanh âm nhưng không nhìn thấy người vĩ đại vô thượng chí tôn đem tại sau ba mươi ngày đến đây đối với ngươi chờ tiến hành thẩm phán các ngươi có khả năng tiến hành phản kháng vô vị nhưng cuối cùng chạy không khỏi vận mệnh trừng phạt các ngươi còn có ba mươi ngày sinh mệnh thật tốt hưởng thụ sinh mệnh cuối cùng ba mươi ngày võ thành bảo người đoạn văn này vang vọng ba lần đến cuối cùng suốt cuộc không có vang lên Võ Thành Bảo bên trong người nghe xong, đều đầu tiên là sững sờ, sau đó thế mà lộ ra ý cười. Thế nào cái kẻ ngu dám chọn chiến võ Thành Bảo tên đầu trọc này rất nguy hiểm một chương ba võ Thành Bảo thái độ thế mà còn nói ra trò cười kiểu này. Thật không sợ cười đến rụng răng a. Đối với Diệp Hoa Tử vong tuyên cáo, võ Thành Bảo bên trong người tựa hồ cũng không có coi ra gì. Nói rõ ai sẽ không a, Lại nói có tam đại thế lực tỏa chấn võ thành bảo Ai dám càn rỡ toàn bộ hết thầy giết chết Mọi người không có coi ra gì Thế nhưng tam đại thế lực người cũng không thể coi ra gì Chỉ bằng một điểm Bọn hắn liền biết lần này tới người bất thiện Đang kêu lời thời điểm Căn bản là không cảm thấy được là ai đang kêu Trọng điểm còn có thể rơi xuống trong tay của mỗi người thực lực như vậy để cho người ta hết sức lo lắng cho nên tam đại thế lực rất nhanh liền ngồi cùng một chỗ thương nghị ta xem ra cách này là tại đùa bỡn chúng ta người nào không có việc gì sẽ đến có ý đồ với võ thành bảo tả thiên chúng hút thuốc cán bẹp bẹp thiếu kiên nhấn nói ra mạnh dương vẫn có chút lo lắng nếu như là đùa bỡn hẳn là sẽ không phái ra nhân vật như vậy tới đưa lời nhắn Chắc hẳn phía sau của hắn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn Điện chủ này là ý gì là muốn cho chúng ta trực tiếp nhận sợ sao tả thiên chúng chặt chẽ trao mày một cái hỏi Dĩ nhiên không phải chủ yếu là muốn tra rõ ràng đến cùng vì sự tình gì chọc người nào Tả thiên chúng đem tẩu thuốc dùng sức đập trên bàn mặt Chúng ta chọc người còn thiếu à Nếu đừng người dám tới Chúng ta liền tiếp lấy Tiếp lấy nếu như tiếp không đây mạnh dương lạnh giòn hỏi. Tiếp không được nếu như ta đều tiếp không được. Như vậy thì trở lấy bị người diệt đi. Các ngươi cố gắng suy nghĩ kỹ càng là đi hay ở. Tự làm quyết định. Ta tả thiên chúng khẳng định cũng sẽ không đi nói xong tả thiên chúng liền cầm lên tẩu thuốc đi. Tâm tình tốt sống không hề tốt đẹp gì. Trong lúc nói chuyện mang theo một cố mùi thuốc súng. Theo tả thiên chúng vừa đi. Mạnh Dương nhìn một chút bên cạnh song song. Nhàn nhạt hỏi. Ngươi là nghĩ như thế nào thuận theo tự nhiên. Song song nhẹ nói ra. Mạnh Dương nghe xong cũng quay người rời đi. Không muốn nói nhiều. Hiện tại Võ Thành Bảo đứng trước mối nguy. Một cách khẩu khí lớn. Một cách không có chủ kiến. Mạnh Dương trong lòng cũng sốt ruột. Nhưng mà Mạnh Dương trở lại thánh điện thời điểm thu vào một phong thư. Nhìn nội dung phía trên. Cách này khiến Mạnh Dương vẻ mặt có chút không hề tốt đẹp gì. Lập tức liền đem tin cho thiêu hủy. Mà tả thiên chúng về tới phủ đệ. Hắn thuộc hạ hạng thiên lăng liền vội vàng chạy tới hồi báo tình huống. Tả trang chủ vừa mới thái kinh phương diện truyền đến tin tức. Giả côn tử vong, giả tần trọng thương. Tả thiên chúng nghe xong một chầu tin tức chuẩn xác tình. Báo nói thái kinh đều đang đồn cũng không biết là thật là giả. hạng thiên lăng lấy được tình báo, này chỉ sợ còn không phải tin tức mới nhất. khó trách cái kia tiểu ngân sẽ một mình trở về trước đó còn tại buồn bực dạ tôn cùng dạ tần song song xảy ra chuyện. chẳng lẽ là dạ gia muốn tìm võ thành bảo đòi một lời giải thích tả thiên chúng xem chừng nói ra. hạng thiên lăng nhẹ gật đầu. tương đối tán thành. trang chủ. dạ gia tại đông u như mặt trời ban trưa. Làm ra chuyện như vậy cũng không phải là không có khả năng Thôi đi Một cách đông u giả ra Chẳng lẽ cũng dám chạy đến côn miêu dương oai sao Cái kia giả côn ngộ hải cùng chúng ta có quan hệ gì Lại nói võ thành bảo sẽ còn e ngại bọn hắn giả ra Thật là một cái chê cười hạng thiên lăng cuối đầu nói ra Trang chủ Chúng ta tự nhiên không sợ giả ra Nhưng nếu như giả ra đánh tới Dùng võ thành bảo bên trong thực lực Vẫn là ít một chút Vậy liền gọi người A Nguyên bản còn muốn cùng dạ ra cùng một chỗ kiếm tiền Xem ra dạ ra không biết điều Cái kia cũng không cần phải cùng dạ ra có quan hệ gì Trang chủ Muốn không để thái kinh tiền Trang bắt đầu động thủ tả thiên chúng lông mày siết chặt Sau đó trầm giọng nói ra Nếu như xác định là dạ ra Vậy liền trừng phạt toàn bộ thái kinh tiền tài lão tử muốn để bọn hắn nghèo đến gùi trên mặt đất sám hối phải võ thành bảo bị tuyên chiến tin tức tại côn Mưu dần dần tàn ra nhưng còn không biết là ai muốn đối võ thành bảo tuyên chiến mọi người cũng chỉ là dùng xem trò vui thái độ đối đãi mà tại băng thành thực cốt nghe được tin tức này liền biết đây là dạ ra người trong nhà bắt đầu động thủ thế mà lựa chọn trực tiếp khai chiến này dạ ra thật sự là đủ hung mãnh bội phục Rất nhanh một cách để cho người ta khiếp sợ tin tức theo thái kinh truyền ra Ưu tú nhất người trẻ tuổi giả côn dùng qua đời tin tức như vậy đem thái kinh người toàn bộ nổ tung Cái kia đầu chọc giả côn thế mà chết rồi trước đó không phải còn sống không trước đó diễn trò chẳng qua là trở ngại mặt khác tam quốc đánh lén Mà bây giờ không cần lo lắng Bởi vì có giả côn hai cái cha vợ ra mặt dạ ra quân nên làm cái gì vẫn là làm cái gì theo giả côn tử vong sự tình lên men toàn bộ thái kinh tựa hồ cũng biến thành một cách người báo thù mọi người dồn dập hiểu triệu dân lên muốn cho giả côn báo thù ngay lúc này giả côn tại côn mưu bị hại tin tức cũng truyền tới trong lúc nhất thời thái kinh tất cả mọi người căm thù côn mưu có vài người càng là nói muốn đem côn mưu cho đạp bằng làm giả côn báo thù rửa hận sự phẫn nộ của dân chúng chỗ Giả tư không lập tức liền tuyên bố đối võ thành bảo báo thù hành động. Thề sống chết muốn làm cháu của mình báo thù. Thánh nhân làm ra nhiệt huyết như vậy cử động, lần nữa nhóm lửa thái kinh người báo thù hỏa diễm. Giả tư không tuyên bố. Dần dần tại đông u truyền ra. Sau đó càng là truyền đến toàn bộ huyền nguyệt đại lục phía trên tất cả mọi người cảm thấy. Này đông u giả ra điên rồi. Sợ là không biết mình bao nhiêu cân lượng. lại muốn đối tại phía xa ở ngoài ngàn dặm côn mưu đồng thủ chức không nói vượt qua địa vực. dạ côn vừa chết. còn có thực lực kia sao dù sao cũng phải tới nói liền là một câu. dạ ra không biết tự lượng sức mình. đông u mặt khác tam quốc nghe được tin tức như vậy. đi ngủ đều bị cười tỉnh lại. lần này lão thiên đều đứng tại bọn hắn bên này. dạ côn vừa chết. dạ ra lại không cường giả. Mà giả ra chủ lực kéo đi báo thù Liền là tốt nhất tiến công thời cơ. Đến lúc đó liền thẳng đến Thái Kinh. Thật sự là một ý kiến hay. Giả ra cử động khẳng định sẽ chấn động toàn bộ huyền Nguyệt Đại Lục. Thế nhưng càng nhiều người đều dùng trí xếu thái độ. Không cảm thấy giả ra sẽ có phần thắng. Thậm chí cảm thấy đến đêm nhà đã bắt đầu hướng đi Phong quốc chi lộ. Làm huyền nguyệt đại lục phía trên cổ lão thế gia cùng thánh điện Khẳng định cũng là trước tiên biết Cho nên rất nhanh đã tìm được giả tư không Mà đông thánh điện điện chủ chính là giả côn lão sư Ngô Trì Trong khoảng thời gian này Ngô Trì vẫn luôn đang bế quan Chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết Nhưng là vừa vặn xuất quan Chỉ nghe thấy vẫn lấy làm kiêu ngạo học sinh thế mà chết rồi Cái này khiến ngô trì rất khó tiếp nhận. Mạnh mẽ giả côn làm sao lại chết rồi, ngô trì là thế nào cũng nghĩ không thông. Làm lão sư, ngô trì muốn đi cho học sinh báo thủ. Thế nhưng làm điện chủ không thể không đi cảnh cáo giả tư không hậu quả của việc làm như vậy. Thánh nhân, ngươi đã quyết định xong chưa thái kinh hoàng cung trong ngự thư phòng, ngô trì đứng tại giả tư không trước mặt chất vấn. Giả tư không không có chút nào muốn cải biến ý tứ. Mà là tò mò hỏi, ngươi là tôn côn lão sư đúng thế? Ngô chỉ gật đầu nói. Vậy ngươi không nên tới? Giả tư không trầm giọng nói ra tầm mắt thả trong tay trên tờ giấy. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm, một trăm linh một chương một ngàn không trăm linh bốn chết đều muốn ôm đuổi nhưng ta vẫn là điện chủ của thánh điện. Thánh nhân nếu như ngươi đi côn miêu. Vậy thì đồng nghĩa với tài trà đạp côn mưu tôn nghiêm đến lúc đó giả ra chỉ sợ khó từ tội lỗi ngô trì cũng không có tài dọa giả tư không. Huyền Nguyệt Đại Lục đã lâu như vậy. Chưa từng có một cách địa vực. Chạy đến một cách khác địa vực đi tác chiến. Dù cho trước kia Đông Thành đều không có làm như vậy qua. Chỉ nói là ra một chút xem thường những người khác. liền bị diệt. chớ nói chi là vọt tới người khác địa vực xác thực thực đau làm. Này, chúc ta biết, chẳng lẽ ngươi không để ý Thái Kinh mọi người sinh mệnh sao? Dạ Tư không chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Trì. Từ Tốn nói: "Ta chẳng qua là dùng Dạ Gia danh nghĩa báo thù, cái này cùng Thái Kinh không có quan hệ. Dạ Gia đúng vậy, ta không phải dùng thân phận của thánh nhân đi, mà là dùng một vị thân phận của gia ra đi." Hiểu chưa? Dạ Tư không lạnh giọng nói ra. Ánh mắt mang theo một điểm kinh thị. Còn nói là giả côn lão sư ngô chỉ hít một hơi thật sâu. trầm rãi ngồi ở bên cạnh tốt như xa vào suy nghĩ. Cuối cùng. Ngô chỉ ngẩng đầu trầm giọng nói ra. Vậy liền tính ta một người. Ta dùng giả côn lão sư thân phận đi giả tư không cũng là có chút kinh ngạc. Không xem qua ánh sáng trở nên có chút tán thường. Tôn tôn có người lão sư như vậy. Đây là vận may của hắn Tiểu tử ngốc này Khẳng định là khinh địch Bằng không thì không thể nào ngô trì thật sự là một lời liền nói rõ Vẫn muốn nhắc nhở Dạ côn Không nên xem thường bất kỳ kẻ địch nhưng bây giờ vẫn là đến muộn Dạ tư không khẽ thở dài một tiếng Nhìn về phía trong tay phong thư Phong thư này là côn mưu ba gia đưa tới Phía trên biểu thì đối Dạ côn thương tiếc Đồng dạng ba gia không muốn nhìn thấy giả gia nhúc tay côn mưu sự tình. Điều tra sự tình hẳn là do ba gia tới tiến hành. Giả gia chỉ cần lặng lặng chờ tin tức. Nếu như giả gia khư khư cố chấp. Như vậy giả gia liền là toàn bộ côn mưu kẻ địch. Đến lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh. Người nào sẽ không biết ba gia tỏ thái độ tựa như một tòa núi lớn một dạng đặc ở giả tư không trên vai. Này hoàn toàn liền là tại khiêu chiến toàn bộ côn Miu. dạ ra có thực lực như vậy sao giả tư không nghĩ đến giả côn hai cái cha vợ. Coi như là khiêu chiến một thoáng thần ma hai tộc tôn nghiêm. Đó cũng là có thể được. dạ ra muốn đối võ thành bảo tiến hành trả thù. Chuyện như vậy đang ở cấp tốc lên men. Thậm chí đều truyền đến thiên cung phía trên đi truyền đi lên đương nhiên liền là mộ dung khang. Mộ dung khang nghe được giả côn treo. Cái kia trong lòng có thể là một đoàn loạn. Giả côn có thể là thần sứ. Vẫn là thiên cung tạm thay tộc trưởng. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên mộ dung khang trực tiếp chạy về đi giống phụ thân bẩm báo chuyện này. Gia Cát Nhất Cách rất nhanh cũng nghe đến chuyện này vẻ mặt có thể là có chút ngưng trọng. Bất quá còn tốt. Giả côn tử vong tin tức chỉ ở bọn hắn mấy cách này gia chủ ở giữa lưu truyền. Cũng không có lan rộng ra ngoài. Bằng không thì ra các thanh cùng mộc chảy khẳng định sẽ liều lính chạy đi huyền nguyệt đại lục phía trên xem giả côn tuy nói côn ca lấy cái chết. Thế nhưng côn ca hậu cung duy trì náo nhiệt. Còn tốt các nàng còn không biết, vậy phải xem mộ dung khang kín miệng không nghiêm. Cũng là lăng chiến nghe được giả côn treo. Trong lòng có chút vui vẻ dù sao trong thiên cung ngoại trừ riêng dương văn. Chính là mình tối cường. Thần tục không có khả năng gọi một cái kẻ ngu làm gia chủ đi Nhưng xung quanh nghi ngờ nhân nghe được xạ côn tử vong tin tức cả người đều ngây dại Chớ nói chi là như nước trong veo Mới chết một cách nhỏ lúc này mới bao lâu cũng truyền tới tin dữ. Nguyên bản cũng không tính nhận nhau Chỉ muốn nhìn nhi tử thật tốt lớn lên là được rồi Hiện tại ra chuyện như vậy Liền nhìn cũng không cho nhìn Như nước trong veo tê tâm liệt phế, mà xung quanh nghi ngờ nhân cảm thấy đây là lão thiên đối với mình trừng phạt. Lăng chiến đã không kịp chờ đợi muốn đem chuyện này nói cho thần tộc phương diện, giả côn treo tranh thủ thời gian thay người đi. ngoại trừ xung quanh nghi ngờ nhân, hắn gia chủ của hắn tụ tập đến thần miếu trước đó. Theo thần miếu mở ra, mấy người đi vào trong thần miếu. Một mảnh đen kịp trở nên sáng lên. Đế quân pho tưởng đứng thẳng ở Trung ương. Trung quanh đều là mây mù lượn lờ. Chuyện gì trong không khí truyền đến Hải Chi Thanh Âm? Gia Cát nhất cách cung kính nói ra, đại nhân, vừa mới truyền đến tin giữ, thần sứ tại huyền Nguyệt Đại Lộc Ngộ Hải. Cuối đầu lăng chiến có chút xúc động. Cảm giác hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt a. Gia chủ vị trí lập tức liền muốn đến phiên chính mình. Cho nên Hải Chi Thanh Âm vang lên lần nữa. mang theo thật sâu chất vấn Cách này khiến gia cát nhất cách xứng sờ những người khác càng là không hiểu vừa mới còn hết sức hưng phấn lăng chiến như cho hắn tạt một chậu nước lạnh không biết làm sao Ra cát nhất cách tranh thủ thời gian nói tiếp nói ra thuộc hạ cảm thấy chuyện như vậy muốn bẩm báo một thoáng dù sao chết là thần sứ cũng là thiên cung gia chủ giả côn sự tình các ngươi không cần lo lắng Chuyện của hắn thần tộc sớm dùng biết được Không cần các ngươi tới lo lắng Nên làm cái gì liền đi làm cái gì Lui ra Lời này vừa mới vừa nói xong Một đạo cương phong liền đem mấy người thổi đa xuất thần miếu Trước kia đều là chính mình đi Lần này thế mà bị đuổi ra ngoài Đây là tới từ thần tộc gõ Đừng động kế phạt không có khả năng A lăng chiến nhíu chặt lông mày nghi hoặc nói ra Mộ dung châu trầm giọng nói ra, không có gì không có khả năng. Thượng quan đức nguyên thấp giọng nói ra. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Giả côn cũng chưa chết. Bằng không thì dựa theo thần tộc quy củ. Khẳng định thay người. Sẽ không nói ra vừa mới cái kia lời nói. Gia cát nhất cách nhẹ gật đầu từ chuyện này đó có thể thấy được. Thần tộc rất xem trọng giả côn sự tình. Cuối cùng có khả năng chơi rồi. Diêm dương văn mang theo sung sướng nụ cười hoạt bát đi xuống thần miếu Mọi người than nhẹ một tiếng Thật tốt một người Cứ như vậy choáng váng Ra Cát nhất cách hướng phía mộ dung châu nói ra Nhà ngươi khá giả cùng giả côn quan hệ không tệ Khiến cho hắn tiếp tục lưu lại phía dưới điều tra tình huống Mộ dung châu nhẹ gật đầu Trong lòng thầm nghĩ nhi tử sẽ giao hữu Nếu như giả côn thật không có chết Về sau mộ dung ra cũng sẽ không quá kém Ít nhất căn này đuổi xem như ôm vào Nhưng nếu như giả côn chết rồi Cái kia mộ dung ra liền không có cái kia mệnh Ta côn ca cho dù chết Những người này còn đang suy nghĩ ôm đuổi thật sự là vô địch Bất quá thần tục thái độ cũng là rất kỳ quái Không khỏi làm ra cát nhất cách mười phần nghi hoặc. Hải chi vừa mới đuổi đi những người này liền tranh thủ thời gian hồi phục nguyên thần xem ra vừa mới hết thảy đều không phải là bản thể của hắn Làm sao thiên cung những người kia không thể chờ đợi tại Hải Chi đứng trước mặt một cách nam nhân cao lớn Nam nhân này giả côn gặp qua chính là vị chiến thần kia hình thiên Hải Chi cung kính cười nói Đúng vậy Đã bị ta oanh đi Mấy ngày này trong cung người A thật chính là hết sức lòng tham tìm một cơ hội thật tốt gõ gõ Vâng đại nhân sau khi nói xong, hải chi nghi hoặc hỏi đại nhân, giả côn chuyện này thần tộc không nhúng tay vào sao? dù sao giả côn nói thế nào cũng là thần sứ. tại huyền nguyệt đại lục bên trên bị giết, cũng là giết thần tục mặt mũi. hình thiên chắp tay nhìn xem to lớn trăng tròn, lạnh nhạt nói ra, giả côn không chết là ngẫu nhiên.